Trước vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với đất đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây xin kính mời quý tín giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Người giữ Của, tác giả BM. Khi nghe chuyện mong rằng mọi người đừng quên like video và đồng thời đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Người giữ Của, tập 10. Chị Vương đang ngồi trên chiếc bàn công vụ, Anh ta quan sát bức dễ trên mặt bàn một lượt Sau đó thì đưa mắt nhìn về phía quyển sổ ghi Có kẹp bức dễ trồm sau Nhị thập bát tú Theo như dự đoán của tôi Khi nhìn thấy cuốn sổ này Trên mặt anh ta sẽ xuất hiện hai loại biểu cảm Một là tức giận Hai là trên mặt anh ta sẽ xuất hiện một nụ cười Thỏa mãn tâm đắc Điều tôi lo sợ nhất lúc này đã xảy ra Chị Vương cầm cuốn sổ lên đồng thời trên mặt anh ta lộ rõ một nụ cười thỏa mãn nhưng quỷ dị. Đồ chân tôi như mềm nhũn đi. Quá tra tôi vốn chỉ là một nước cờ trong tay của Chi Vương. Trước khi rời khỏi thư phòng, để tìm ra kết quả cho những suy luận của mình, tôi đã cố tình đặt cuốn sổ kia kia nằm ngược lại so với vị trí ban đầu. Chi Vương là người tỉ mỉ, ít nhất anh ta phải nhận ra điều đó. Nếu không phải biểu lộ một khuôn mặt tức giận. Khi có ai đó đột nhập vào thư phòng Thì chỉ có duy nhất khả năng Đó chính là anh ta sớm biết tôi Sẽ tìm cách lẻn vào trong đó Là Chi Vương cố tình trời đi Mà không khóa cửa phòng lại Là anh ta cố tình đợi tôi rời khỏi Mới quay lại Là anh ta cố tình sắp xếp để cho tôi vào đây Chốt cuộc trong gián cờ này Dù có tính đi tính lại Thì tôi mới là người mơ hồ nhất Tất cả mọi chuyện đang diễn ra Theo đúng ý mình nhưng thực chất tôi chỉ là đang từng bước đi theo kế hoạch của người khác mà thôi đôi mắt tôi khẽ mở ánh sáng từ chiếc đèn trùm trên trần nhà trội vào mặt khiến cho tôi theo phản xạ câu mày lại Ngược trái của tôi truyền tới một cảm giác đau nhức và tê bút à, không sao chứ đó là giọng của bác hai hùng khải tôi suýt chút nữa thì giật mình chỉ thiếu chút nữa nhầm lẫn với khuôn mặt của bác và chi vương Trong đầu tôi lúc này xuất hiện một sự ngờ vực khó tả Chốt cuộc người đang ở trước mặt tôi bây giờ Có phải là bác hai thực sự của tôi Cổ đại và hiện đại Bác hai và chi vương Tất cả khiến cho đầu tôi rối loạn Như muốn nổ tung ra vậy Đâu mới là sự thật đây Tất cả, Không sao chứ Bác hai tiếp tục gọi tôi Trên khuôn mặt của bác hiện rõ sự lo lắng Tiếng gọi lần thứ hai của bác hai khiến cho cái đầu của tôi như bừng tỉnh ra. Tôi đang nằm gọn trên chiếc sofa tại phòng khách của ông chú hoa hoẹ. Tôi đưa tay sợ lên vết thương nơi ngực trái, nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Xin lỗi, gì đã khiến cho thịt bị ngã? Vết thương có đau hay không? Bác hai đưa tay gạt nhẹ những lọn tóc mái trên mặt tôi. Giọng nói của bác lúc này vô cùng dịu dàng. Tôi lắc nhẹ đầu, đáp lại. cháu không sao, cháu đang ngủ được bao lâu rồi? À, hai tiếng, tiên thành đã kiểm tra qua vết thương cho tịch rồi, miệng vết thương bị da chậm, cho nên có chảy chút máu. về tổng quan thì không đáng ngại, nhất định là không lo ngại rồi, vì tôi biết rằng mình sẽ không dễ chết như vậy, chỉ là thấy có chút khó hiểu. ở thời đại của chi vương, tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng ở thế giới thật này. Chỉ gióng dạng có hai tiếng đồng hồ thôi Chúng ta có rời khỏi đây luôn không bác? Bác hai trả lời Đợi với tương của tịch ổn định hơn chút nữa đã Cho hắn tin Tôi nhìn bác gật đầu Tuy nhiên trong đầu vẫn không ngừng hiện lên Hình ảnh của chi vương Trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại ngờ vực Người đang ngồi trước mặt tôi bây giờ Trước cuộc có phải thực sự Là bác hai của tôi hay không? Những ngày sau đó trong đầu tôi xuất hiện một loại ảo giác Đó là tôi thường xuyên đánh đồng Thế giới thực tại và cổ đại Giữa thất tịch và một lan Đôi khi tôi vô thức mà đứng trước gương kiểm tra tấm lưng trần của mình Sau đó tôi thở phào nhẹ nhõm Vì trên lưng của mình không xuất hiện hình Nhị thập bát tú Có rất nhiều lần tôi cố tình tránh mặt bác hai Bởi mỗi khi tôi nhìn thấy bác hai Thì hình ảnh của Chi Vương lại hiện lên trong đầu tôi Tôi lúc này đây Thật thật giả giả Giấc mộng Và hiện thực Lẫn lộn vào nhau Cuối cùng tôi đưa ra quyết định Đó chính là tìm đến sự tư vấn tâm lý Của ông chú bác sĩ Hoa Hòe Là liên quan đến Hùng Khải sao Trong phòng làm việc của Tiến Thành Ông chú đeo chiếc kính cận lên mắt Đồng thời ngồi xuống trước mặt tôi Không còn cách nào khác Nhưng lúc bác hai đang ở trong phòng sách nghiên cứu tài liệu tôi bèn gặp riêng tiến thành và nhờ ông chú bác sĩ tư vấn tâm lý giúp tôi dù trong cuộc sống thường ngày ông chú này có chút không được đứng đắn cho lắm nhưng trong công việc lại vô cùng chuyên nghiệp vì tiến thành là người bác hai tin tưởng hơn nữa ông chú này còn là bác sĩ tâm lý cho nên tôi quyết định đem hết giấc mơ xuyên không về 800 năm trước Mà thuật lại cho ông chú bác sĩ nghe tôi vốn tưởng tiến thành sẽ có những biểu hiện đại loại như ngạc nhiên khó hiểu cái gì đó Nhưng đổi lại ông chú vô cùng bình thản. Bác hai của em Không biết chuyện này đúng không Tôi gật đầu Dạ yeah. Chắc xin chú đừng nói cho bác hai biết Hùng Khải thực chất Không cùng mang quyết tống với em Điều này em sớm biết rồi đúng không Cháu biết Vậy tại sao khi thoát được nạn Em không về tìm người bố ruột của mình Mà lại liệu mình đi tìm Hùng Khải Vì cháu tin bác ấy Bác ấy biết bao nhiêu lần suýt mất mạng vì cháu Cho nên cháu rất tin tưởng bác ấy Tiến Thành cười nhạt trước câu trả lời của tôi Đó là tất cả sự thật Tôi không hề nói dối Ông chú bác sĩ hoa hòe nhìn thẳng vào mắt tôi Rồi cất giọng nói Em tốt nghiệp cấp 3 rồi Chỉ có thể nói cho tôi biết Quan hệ hội sinh trong sinh học là cái gì hay không Tôi không hiểu Ông chú này đang chuẩn bị lên lớp môn sinh học cho tôi hay sao? Trước sự im lặng của tôi Ông chú buộc phải giải thích cho chính câu hỏi của mình Hội sinh Là một cách diễn tả mối quan hệ giữa hai loài với nhau Trong đó Loài hội sinh có lợi Loài được hội sinh không có lợi Cũng không bị hại Tuy nhiên là Cũng có những trường hợp ngoại lệ Ví dụ như phong lan Bám rễ trên thân gỗ để sinh sống vậy Nếu mà tách Phong Lan ra khỏi thân gỗ Thân gỗ không sao Nhưng ngược lại Phong Lan sẽ chết à, Điều đó có liên quan gì Đến vấn đề của cháu và bác hai Em vẫn chưa hiểu sao Thử nói xem Mối quan hệ giữa em và Hùng Khải Ai là Phong Lan Và ai là thân gỗ Tôi lắc đầu Đối với những vấn đề khó giải quyết như thế này Tôi vẫn luôn mong những người đối diện với tôi nấu những lời dễ nghe Hãy dùng những từ đơn giản để giải thích Bỗng nhiên ông chú chuyển sang Phong Lan và thân gỗ Tôi thật sự chẳng hiểu gì Ông chú hoa hòe kẻ thở dài Và cốc nhẹ vào đầu tôi một cái Rồi mới nói tiếp Em là thân gỗ Còn Hùng Khải là Phong Lan Nếu mà tách hai người ra Em có thể chẳng chịu ảnh hưởng gì Nhưng mà Hùng Khải sẽ chết đó Ha, Không đến nỗi Không đến nỗi đó chứ chú Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Tiến Thạnh Nếu như tôi là Phong Lan Tách ra khỏi bác hai thì sẽ khó sống Thì tôi còn có thể tin được Nhưng đằng này câu trả lời thì hoàn toàn ngược lại Tôi là bác sĩ tâm lý Nếu như tôi có thể đọc được suy nghĩ của những người khác Chỉ qua một ánh mắt Thì em và Hùng Khải Cũng sẽ không ngoại lệ đâu chị mong chú chỉ cho cháu Bây giờ cháu phải làm sao Đầu tôi vô cùng rối Hiện tại chỉ muốn có ai đó khai sáng cho tôi một lối đi mà thôi Nếu em bây giờ chưa đủ căng đảm Để nói tất cả mọi chuyện với Hùng Khải Thì tôi không thể giúp em được Nhất định phải nói cho bác hai biết hay sao Như để chắc chắn tôi hỏi lại Ông chú bác sĩ kia nhìn tôi Và khẽ gật đầu Đúng lúc đó Bên ngoài gian lên tiếng chuông cổng Không khí căng thẳng xung quanh tôi chợt tan đi Tôi và Tiến Thành bèn dựng cuộc nói chuyện lại Sau đó thì chúng tôi đi ra phòng khách Tôi ngồi yên dị trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng Còn Tiến Thành đi ra cổng Để xem người dự ấn chuông đó là ai Ngồi trên sofa Lòng tôi rối như tơ giò Tôi không thể để bản thân của mình Liên tục rơi vào trạng thái u uất như thế này được Tôi định đưa ra quyết định là nối với bác hai về tất cả những gì tôi trải qua trong thời gian qua Nhưng suy đi tính lại Tôi lại thấy chán ghét bản thân mình vì không có một chút dũng khí nào. tất thật à Đang suy nghĩ miên man thì tiếng gọi của ông chú bác sĩ khiến cho tôi giật mình. tim như ngừng đập lại. Tôi ngước mắt nhìn theo hướng cánh cửa chính thì thấy Tiến Thành đang cầm trên tay một hộp bưu phẩm nhỏ và đi vào. Em đặt đồ trên mạng sau. Tiến Thành đặt chiếc hộp bưu phẩm xuống trước mặt bàn và nói tôi đương nhiên lắc đầu trong khoảng thời gian này ai mà còn tâm trí đi đặt độ trên mạng nữa chứ là bên chuyện phát nhanh gửi cho em đó em kiểm tra tôi xem tiến thành vừa dứt lợi thì đúng lúc đó bác hai từ phòng sách đi ra khuôn mặt của bác lộ rõ vẻ mệt mỏi chuyện gì vậy bác hai nhìn tôi khẽ hỏi tôi lắc đầu và chỉ vào chiếc hộp chuyển phát nhanh trên mặt bạn là của tịch sao Cháu không rõ nữa Là chú Tiến Thành vừa mới nhận được Của bên chuyển phát nhanh đó Nổi đến đây Tim tôi như dừng lại dại nhịp Cháu ở đây có một ai biết Vì tại sao người ta Lại có địa chỉ mà gửi cho cháu được Nét mặt của bác hai kẻ câu lại Rõ ràng là cái vụ chuyển phát nhanh này Có vấn đề <cười> Có khi nào trong đây là mệt không Để cho nổ bên cái nhà tôi hay sao Nét mặt ông chú Tiến Thành lúc này nhăn như khỉ Cách thể hiện có phần hơi lố lăng Tôi nhìn Tiến Thành và nói à, hay là gửi cho chú Tiến Thành đẩy chiếc hộp giấy về phía tôi Và đáp lại địa chỉ người nhận ở trên đó ghi tên của em Tôi không có liên quan nha à, mở ra xem đi Chú cục bên trong nó là cái gì Ông chú hoa hòe nói thêm Tôi đưa mắt nhìn bác hai Những sự việc như thế này Vẫn là nên để bác làm chủ Và đưa ra kết luận Bác hai cầm chiếc hộp giấy trên tay Bác quan sát từng chi tiết từ tên của tôi được viết như thế nào Hay cho đến cả cái logo Cách đóng hàng của bên chuyển phát nhanh à, Đây là hàng giao tay Chứ không phải là hàng đại trà Chiếc hộp giấy này tương đối mỏng Sờ qua có thể tạo nên lực đàn hồi. Cho nên nếu là hàng đại trà Thì chiếc hộp này ít nhất cũng phải xuất hiện vài nếp nhăn Hay là méo mót cái gì đó à, Chúng ta có nên mở ra không bác Tôi đưa mắt Quan sát nét mặt của bác hai Bác hai gật đầu Sau đó thì tay của bác xé từng miếng băng dính Trên hộp Chiếc hộp giấy được dán băng dính khá cẩn thận Cho nên bác hai Phải xé đến mấy lần Mới tiêu hóa được hết đống băng dính dán trên hộp Tuy nhiên Khi xé đến phần tên và địa chỉ của người nhận Bác hai lại cố gắng Giữ phần đó lại Sau khi lớp cặt tông mỏng được xé nát ra Thì bên trong bưu phẩm hiện ra trước mắt tôi Là một chiếc hộp gỗ Có chiều dài khoảng bằng một găng tay Không chỉ dừng lại tại đó Bác khai tiếp tục mở chiếc hộp gỗ đó ra Lúc này đây hai bác cháu tôi Bốn con người căng giảng tối đa Để nhìn cái vật được đặt trong chiếc hộp Thật không thể tin được Nằm trong chiếc hộp lại là một nửa của cây trăm vàng Nhìn kỹ một chút tôi phát hiện ra đây chính là nửa cây trăm tôi đã dùng để tự đâm vào ngực mình khi nằm trong quan tài yểm bùa với chòm sau nhị tập bát tú tuy nhiên trong chiếc hộp này không chỉ có một vật duy nhất là nửa cây trăm vàng bên dưới đáy hộp còn có một tờ giấy khác nữa tờ này to có kích thước bằng một tờ giấy a 5 nhìn bề mặt thì đã ốn dạn có vẻ như thời gian tồn tại của nó cũng khá lâu rồi bác hai lập tức mở tờ giấy đó ra để xem bên trong viết cái gì nhật chiếu hương lô sinh tử yên giao khang bộc bố quải tiền sinh phi lưu trực khá tam thiên xích nghi thị ngân hà lạc cửu thiên tôi sững người đấy chẳng phải là bài thơ của vị trần tiên sinh đó đã đọc vào cái đêm trước khi tôi xuất giá hay sao Tôi không tin trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy Không có ghi thông tin tên Và địa chỉ người gửi Mày xem xét chữ này Có nhận ra là của ai không Bác hai đưa tờ giấy Ghi bài thơ đó cho tôi Nét chữ hơi nghiêng viết dội Vừa có chút quen mắt Lại vừa thấy xa lạ Tôi tạm thời chưa thể nhận ra Đây là nét chữ của ai Cho nên tôi bèn trả lại tờ giấy cho bác hai Bác Hai đưa tờ giấy lên mỗi ngửi Nét mặt của bác cũng cau lại Theo từng động tác của mình Bác nói ờ, Đây là loại mực cổ Được dùng cho của ngũ vị thảo Tức là năm loại thảo giữa quý mà luyện thành Loại mực này cho dù trải qua hàng ngàn năm Cũng không bị bay mực đâu Bác Hai nói xong Thì đúng lúc đó ông chú bác sĩ hoa hòe Từ đâu chạy tới Trên mặt còn lộ rõ sự rạng rỡ Không biết ông chú này vừa đi đâu <cười> Chúng ta có thể dùng phần mềm nhận dạng chữ viết tay Để mà xem người viết bài thơ này là ai đó à, Có phần mềm đó nữa sao Bắt hai dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tiếng Thành Tôi cũng chen dạo nói à, Hơn nữa nếu tờ giấy này là đồ cổ Bài thơ này được viết cách đây dài trăm năm trước Thì cái phần mềm mà chú nói có tác dụng hay không à, Thử là biết chứ gì Nói xong Ông chú Hoa hòe liền bật điện thoại Mở phần mềm Và dùng chức năng quét ở trong phần mềm Mà di chuyển camera của điện thoại Lại gần mặt tờ giấy ố vàng kia Lần thứ nhất Không hiển thị kết quả Lần thứ hai Không hiển thị kết quả Cho đến lần thứ ba Bác hai và Tiến Thành đều đồng loạt Quay sang nhìn tôi Bởi kết quả hiển thị ra Nét chữ này là của tôi à, Không thế nào Quét lại lần nữa đi bắt hai đưa mắt nhìn về phía tiến thành lần thứ tư thứ năm thứ sáu đều cho ra cùng một kết quả đó là nét chữ này là của tôi à, nhất định cái phần mềm này á, là lừa người rồi tôi phản đối chuyện này vô cùng quan đường tiến thành nói ừ không tôi trả được bởi vì đây là phần mềm của các đội điều tra hay dùng để mà kiểm tra dấu vân tay và nét chữ đó nếu mà nó có xuất hiện trong hiện trường xảy ra vụ án Em xem, còn hiển thị cả số chứng minh nhân dân của em trên kết quả tìm kiếm nữa mà Tôi đưa mắt nhìn màn hình điện thoại lần nữa Thật sự là trên đó hiển thị tên tuổi ngày tháng năm sinh Và hiển thị cả số chứng minh nhân dân của tôi Tôi lại quan sát nét chữ trên tờ giấy Quan sát kỹ hơn Tôi cũng phải khẳng định rằng cái phần mềm kia không lừa người Thường thì tôi hay viết chữ thẳng Còn nét chữ trong tờ giấy thì lại là nét nghiêng Nhưng nếu đứng ở một góc độ tổng quát mà quan sát Thì cách đưa bút Khoảng cách giữa các chữ Thậm chí cả độ cao của chữ Cũng đều giống như chữ tôi viết Trong đầu tôi lúc này bất chợt xuất hiện một dòng suy nghĩ Nếu như vậy Thì chỉ có khả năng là tôi khi xuyên không về 8 năm trước Và trong một tình huống nào đó tôi đã viết lại bài thơ này Nhưng bài thơ này được viết khi nào Và viết trong hoàn cảnh nào Thì thực sự tôi không biết Bởi vì đó là chuyện của sau này Hoặc nó sẽ xuất hiện trong lần xuyên không thứ tư Hay thứ năm sắp tới của tôi Bài thơ này Chắc có thể là phần còn thiếu Trong bài thơ cổ có liên quan đến năm bên đó Tôi kết luận Đồng thời tôi dám chắc rằng Nếu không phải là một tình huống đặc biệt nào đó Hoặc là do tôi đã phát hiện ra điều gì Thì chắc chắn tôi không rảnh rỗi tới nổi Ngồi chép lại bài thơ Mà vì Trần Tiên Sinh kia từng đọc Cả bác hai và ông chú bác sĩ lúc này Đều đồng thời nhìn tôi Mỗi người một sắc thái biểu cảm khác nhau Ông chú bác sĩ tỏ ra vô cùng kinh ngạc Còn đối bắt bác, bác hai nhìn tôi Lại vô cùng đâm chiêu Ờ Tao cũng nghĩ vậy Bác hai lên tiếng kết luận Lúc này đây Người thực sự thấy kinh ngạc Lại chính là tôi Và ông chú hoa hòe Bác hai nói tiếp Trong những ngày qua tôi dạy công nghiên cứu Cũng không phải là không thu được chút kết quả nào đâu Bài thơ trên 3 bài dị Sau khi tôi dùng các loại sách cổ để giải nghĩa Thì có thể dịch ra theo tiếng hiện đại chứ sao Trăng sáng, lập đông, vốn tưởng lạ Mộc Lan xuất hiện giống tượng lạ Mà lại khóa tra lạc quen Bác Hải xoa xoa hai thái dương của mình Rồi nói tiếp đến bài thơ trên bài dị khác Mộc Lan đỏ Cánh hoa màu tựa như máu âm bên nổi dậy lấy máu mà giải phòng ấn đời đời kiếp kiếp đương tựa chốn rừng sâu tôi và ông chú bác sĩ lại đưa mắt nhìn nhau trời cái bài thơ gì mà dở ẹt vậy ông chú bác sĩ nhanh hơn tôi một bước bắt hai kẻ hắn giọng một cái và dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn ông ta mỗi một từ trong thơ đều mang ẩn ý cả tôi đã rất cố gắng để dựa dịch nghĩa cho xác Vừa để không làm mất đi nội dung Được như vậy là đã không tội rồi Ừ, dù là như vậy Thì đại ca cũng nên dịch luôn cả cái nhịp điệu thơ chứ Người khác đọc xong á, là tưởng là trẻ con tiêu học tạo làm thơ Chu chú thì dịch đi Tôi xích phỉ cười với bộ mặt không hài lòng của bác hai Hình ảnh này của bác khiến cho tôi vô cùng quen thuộc Giống như tôi vừa nhìn thấy người bác của tôi hơn 4 tháng trước vậy Người bác hùng khải của tôi Chính là vừa có chút bảo thủ lại vừa vô cùng tự tin ừ vừa ngẫm nghĩ lại á em thấy nhịp thơ rất ổn không sao không phải ai cũng có thể lĩnh hội được nhịp thơ <cười> ông chú bác sĩ vừa đắm vừa xoa bác hai của tôi lúc này cũng không thèm đôi co với tiếng thành nữa bác hai quan sát từng nét chữ trên tờ giấy ố chàng thêm một lần nữa sau đó bắt đi đến kết luận bài thơ này nó thuộc ở phần quyết Trong tấm bài dị ở giữa Phần khuyết chính là hai câu thơ cuối Phi lưu trật khá tam thiên xích Ghi thị ngân hà Lạc cửu thiên Dịch ra có nghĩa là nước bài thẳng tóc ba nghìn thước Tưởng giải ngân hà Tột khỏi may Nếu như mà sắp xếp thứ tự Của ba bài thơ này ở trên ba bài dị Thì có thể hiểu nghĩa tổng quát như sau vào ngày lập đông Trăng đột nhiên sáng lên lạ thường đêm đó hoa một lan cũng đột nhiên nở rộ nước bài thẳng tắp ba nghìn thước tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây hai câu thơ nằm ở bài vị thứ hai tức là cái bài vị ở giữa có nghĩa là 28 mươi tám sau tượng trưng cho giải ngân hà nấp dưới những ăn mây sau đó mây đen kéo đến tạo thành mưa ý tượng trưng cho câu nước bài thẳng tắp 3.000 nghìn thước tiếp tục đến bài vị thứ ba muốn nói rằng Gọi âm binh nổi dậy trong chốn rừng sâu Thì cần đến những cánh qua một lan đỏ Tựa như máu Ở trong đêm đó Để mà giải được phong ấn của âm binh Bác hai giờ dứt lời Tôi và Tiến Thành vẫn há hốc miệng Chữ o nhìn bác hai Cái lý luận của bác nó khó hiểu đến nỗi Tôi nghe xong chỉ muốn nổ tung cái đầu ra Tuy nhiên Tôi chưa kịp thắc mắc Thì Tiến Thành nhanh hơn một bước Đã thắc mắc thay tôi Đại ca có thể giải thích ngắn gọn thêm một chút nữa được hay không? Bác hai kẻ hự một cái Sau đó bắt rút một điếu thuốc lá trong hộp Nằm ở trên bàn ra Rồi châm lửa hút Khi hơi thuốc đầu tiên được phả ra Thì bác mới bắt đầu nói tiếp Để cho tôi và Tiến Thành hiểu rõ hơn Bác dùng cây bút máy dễ phát quả Vào tờ giấy báo ở trên mặt bàn Ngắn gọn có nghĩa là Trong một đêm vừa có trăng vừa có mưa vào một ngày lập đông thì khi đó dùng cánh hoa một lan đỏ để giải phong ấn của ông mình tôi thấy trong lời nói của bác có chút mâu thuẫn cho nên khi bác vừa dứt lợi tôi bèn thắc mắc à, theo như cháu được biết á thì hoa mộc lan đỏ thường mọc vào lúc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ nếu mà như vậy thì khi nhắc tới hoa mộc lan vào ngày lập đông rõ ràng là không to đáng lắm bác hai khẽ gật đầu à, đó cũng là điều mà hiện tại ta còn lang thang và nghĩ chưa thông đó. Chúng tôi bắt đầu tập trung vào suy nghĩ, không gian bỗng nhiên trở nên im lặng vô cùng. Thi thoảng chỉ còn tiếng gian giọng thở dài của cả ba. Không khí im lặng tồn tại vừa tròn được 3 phút Thì đột nhiên cái giọng nói oan oan Của ông chú hoa hòe Khiến cho tôi giật mình à, Từ nãy tới giờ chúng ta chỉ mãi phân tích Thế còn cái người gửi Cái bưu kiện này cho thất tịch Thì có nên điều tra hay không Tôi và bác hai đồng loạt đưa mắt nhìn tiếng Thạnh Đúng là người ngoài cuộc Bao giờ cũng có sáng ý hơn Bác hai nói Ừ trước mắt vẫn là nên Tìm cái người gửi bưu kiện này trước đã Người gửi cho chúng ta bưu kiện này Có thể còn có sự logic Và lập luận xuất sắc hơn chúng ta Tìm được cái địa chỉ nhà này Cũng khá là có bản lĩnh đó Nếu mà hắn ta không phải sớm đã theo dõi Hai bác cháu của đại ca Em cũng không thể nghĩ ra được lý do nào tốt hơn Là lý do hai bác cháu sớm đã bị theo dõi rồi Tiến thành vừa dứt lời Thì bác hai cũng gật đầu Trong đầu tôi não bộ như ngưng hoạt động à, Có khi nào là bắt cả không bác hai Bác hai lắc đầu Không thể là Hùng Dũng Hùng Dũng thì chỉ cần nhìn thấy tao Lập tức sẽ lao vào xé xác tao ngay Con người gửi nửa cái trăm dạng Và bức thư này đến đây Chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường Tao đoán rất có thể người này đã theo dõi tao với mày Từ chuyến đi miền Nam rồi Điều đáng quan tâm Đó là những gì hắn biết Chắc chắn sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta đó Tình hình trước mắt tôi và bác hai Không thể xuất đầu lộ diện được Cho nên tất cả đều nhờ Tiến Thành liên lạc ở bên ngoài Tiến Thành giúp chúng tôi điều tra về công ty chuyển phát nhanh Chủ yếu là tìm tra người gửi cái hộp bưu phẩm này cho tôi là ai Việc này đối với Tiến Thành không quá khó Bởi với một người vừa có tiền vừa có quan hệ như chú ấy Thì làm việc gì cũng dễ hơn người bình thường Nhờ hình ảnh được lưu lại trong camera của một công ty chuyển phát nhanh Ông chú bác sĩ đã nhanh chóng tìm tra được Người gửi cái bưu phẩm này cho tôi Trong phòng khách không khí lúc này cho cùng căng thẳng ba người chúng tôi ngồi trước chiếc laptop và bắt đầu theo dõi đoạn video được ghi lại tại khu vực tiếp khách của công ty chuyển phát nhanh hình ảnh một lão già với dáng người gầy tay chống gậy lưng hơi gụ đi tới khu vực tiếp khách công thu hút sự chú ý của hai bác cháu chúng tôi ông ta mặc một bộ quần áo chán quân đội cũ kỹ của thế kỷ trước trên đầu thì đội một chiếc mũ cối Vì lưng ông ta đối diện với camera Cho nên hai bác cháu vẫn chưa nhận ra ông ta là ai Nhưng nhìn chiếc túi vải được đeo trên người ông ta Tôi và bác hai thì lại thấy vô cùng quen thuộc Ông ta đặt chiếc hộp trên quầy nhận hàng Nhìn kỹ một chút Tôi dễ dàng nhận ra được đó chính là chiếc hộp Mà ông ấy gửi nó cho tôi À, bác có nhận ra cái người này là ai không? Tôi hỏi bác hai Tuy nhiên mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính Vị trí gốc camera khá xa Cho nên vẫn phải đợi ông ta quay người ra Thì mới có thể khẳng định được Bắt hai giữa dứt lợi Thì đúng lúc đó Lão già lưng gụ quay người trời khỏi quay nhận hàng Lúc này đây chúng tôi hoàn toàn nhận ra ông ta là ai Bởi cái gốc ông ta quay người trời đi Nó đối diện với gốc quay của camera à, lão thầy bố trên tàu Tôi và bác hai đồng loạt khẳng định Cái mái tóc dài che kín nửa khuôn mặt của lão Thì không thể lẫn vào đâu được Chính là lão thầy bối ngồi cùng trên chuyến tàu đi miền Nam Với hai bác cháu tôi hơn hai tháng trước Quả nhiên, mọi chuyện không chỉ là một sự tình cờ Bác hai ngừng quan sát cái màn hình máy tính Bác cả lưng xuống thành ghế sofa Hai bác nhắm nghiền đâm chiêu suy nghĩ Còn nhớ lá bùa mà ông ta đưa cho mày hay không? Tôi gật đầu Đương nhiên tôi còn nhớ Trong chuyến hành trình đi miền Nam Nhờ có hai lá bùa Một là của ông nội Hai là của lão thầy bối này Giúp cho hai bác cháu tôi tìm ra được phương hướng Trong những lúc nguy nan. Chúng ta phải đi đâu Để tìm ông ta bây giờ? Tôi hỏi với nhìn thời gian hiển thị trên CCTV Thì ngày ông ta gửi bưu phẩm cho tôi cách hôm nay vừa trọn hai ngày qua một khoảng thời gian như vậy đương nhiên chẳng thể nào biết ông ta đã đi đâu tuy nhiên à, tao biết bác hai của tôi lại nói rằng bác biết tôi và ông bác hoa huệ đồng loạt quay sang nhìn bác hai bác biết ông ta ở đâu sao <cười> xa tận chân trời gần ngay trước mặt trong chuyện này lão ta để lộ nhiều sơ hở như vậy thì chỉ có một mục đích duy nhất Đó là khiến chúng ta tự động mà tìm đến ông ta Nếu nói như vậy Thì tại sao lão già đó không trực tiếp tới gặp chúng ta luôn Mà cần phải đi một vòng lớn như vậy Có thể là do thời cơ chưa tới Lúc trước khi gặp ông ta trên tàu Tôi chỉ cho rằng ông ta là một thầy bối Có tai nghệ mà thôi Bây giờ thì thật không ngờ Nhân vật này cũng không hề tầm thường một chút nào Cháu vẫn chưa hình dung ra Ông ta hiện tại đang ở đâu? Tôi có lẽ vẫn cần bác hai giải thích rõ ràng hơn mới có thể hiểu được. Bác hai tiếp tục tu lại đoạn video trên màn hình chiếc máy vi tính. Khi máy tính được tua đến đoạn, ông ta bước đến quầy nhận hàng. Thì bác hai chỉ chào gót chân của ông ta mà nói rằng à, Có nhìn thấy ông ta đi khập khiển hay không? Tao ước chân chân phải ngắn hơn chân trái cũng phải đến 10cm đó. Ông ta không phải là người bẩm sinh mà chắc chắn là do trúng độc mà hình thành. Có một truyền thuyết kể lại rằng, vào khoảng thời gian trước Công Nguyên, các bộ tộc đơn lẻ sống trong rừng sâu để tránh sự xâm chiếm của các cường quốc người tàu cổ đến xâm lược, họ đã chế ra một loại chất kịch độc tên là cốt đoạn. Các bộ tộc này cho rải loại chất độc này xung quanh ngôi làng của mình. Khi quân xâm chiếm đánh tới, chỉ cần chân họ dẫm phải cốt đoạn, thì các khớp và cơ của họ sẽ bị ăn mòn cho đến chết. Chỉ trong vòng 24 giờ Nếu như không có thuốc giải Nhìn dáng đi của lão già này Tao dám khẳng định Lão bị trúng độc cốt đoạn đó ờ, Nhưng không phải ông ta Trung cốt đoạn mà vẫn sống hay sao Tôi có chút tắc mắc Thậm chí lúc ở trên tàu Tôi còn nhìn thấy ông ta đi rất bình thường Hoặc cũng có thể lúc đó ông ta dùng một chiếc chân giả nào đó mà tôi không nghĩ ra Lúc này không cần bắt hai tôi giải thích tiếng Thành im lặng từ nãy tới giờ Đến bây giờ bỗng nhiên nhảy vào nói. Em cũng từng nghe đến loại uh, chất kịch độc này. Nghe nói chỉ có trưởng làng của các đời mới biết cách giải độc thôi. nói là giải độc thì cũng không hẳn. Bởi cái loại độc này không hề có thuốc giải. Phương pháp duy nhất giúp bảo toàn sự sống chính là ngay khi phát hiện ra bị trúng độc trong vòng 5 phút phải lập tức chặt đứt bàn chân đã tiếp xúc với cốt đoạn. Có phải không đại ca? Tiến Thành hết cảm về phía bác hai, tỏ vẻ tâm đắc. Bác hai cười khỉnh, đồng thời bác cũng gật đầu. À, nhưng vấn đề đó, đâu có liên quan gì đến việc ông ta hiện tại đang ở đâu chứ? Đây mới là vấn đề tôi quan tâm. Chứ tôi đâu có hứng thú, mà ngồi nghe hai ông chú già phân tại cao thấp về trình độ. Tiến Thành lại tiếp tục hăng hái nói. Chặt đứt bàn chân, chỉ ngăn chặn được độc tố ngấm vào trong xương. Còn các cơ thì hoàn toàn không ngăn cản được. Cho nên người bị trúng độc cốt đoạn muốn sống được lâu dài Thì phải thuận theo phong thủy khí hậu mới có thể sống được Nói một cách đơn giản hơn Một năm có bốn mùa Thì buộc ông ta phải sống ở bốn nơi khác nhau Ví dụ như mùa xuân thời tiết ẩm ướt Người trúng độc phải tìm một nơi khô ráo để ở Mùa hè nóng bức Thì cần tìm một nơi mát mẻ thoáng gió Mùa thu thời tiết mát mẻ Cho nên trong bốn mùa người trúng độc được sống yên ổn nhất là vào mùa thu Còn mùa đông lạnh buốt Thì phải tìm một nơi có khí hậu ấm áp ôn hòa để mà sống Bác hai lặng lẽ giơ ngón tay cái Tỏ dễ tán tưởng về phía ông chú Hoa Hòa Sau đó bác hai nhìn tôi nói Đã yeah, trở yeah, yeah. Lúc mày thoát khỏi chiếc quan tài thần dữ của Là nằm trên bờ sông đúng không Tôi gật đầu Đến đây thì tôi hiểu rồi À Cháu biết là ông ta ở đâu rồi Là cái chiếc tròi lá bên bờ sông ở làng mình đó Bộ quần áo cho mặt trên người Lúc đến tiệm bác Là cháu lấy ở đó Nó giống như là một, có một người chuẩn bị trước cho cháu vậy Hơn nữa nửa cái trăm này Trong lúc cháu nằm trên bờ xong hôn mới bất tỉnh đó, Chắc chắn là ông ta đã rút ra từ ngực của cháu Bác hai cười nhẹ Kẻ xoa xoa đầu tôi một cái Lúc này đây tôi mới biết mình đã đúng Thật không ngờ mọi thứ tưởng chừng như xa tận chân trời Mà lại gần ngay trước mặt Tôi tự đề xuất với bác hai về việc lập tức đi tìm ông lão thầy bối kia. tuy nhiên trái ngược với sự nóng vội của tôi, bác hai lại tỏ ra có chút bình thản hơn mọi ngày. lần này bác lại muốn vết thương của tôi hoàn toàn bình phục mới rời đi. Ừ, cháu thật sự không sao. nơi này cách bờ sông đó cũng không xa mà, chúng ta chỉ mất có một ngày. bác không muốn giải quyết nhanh vấn đề hay sao chứ? tôi lẹo léo theo sau bác hai từ tầng 2 xuống tầng 1 từ phòng bếp cho đến thư phòng, nhưng bác vẫn không chịu đồng ý. Trong thư phòng Tôi đứng cạnh chiếc bàn làm việc Được bài vô số những tài liệu cổ Và các bản vẽ của bác hai Còn bác thì vẫn tập trung nhìn vào mấy bản vẽ Chẳng hề đối hoài đến lời đề nghị của tôi Cháu chỉ sợ Nếu chúng ta không nhanh một bước Thì đám người của bác cả Sẽ sớm phá nát mọi thứ đó Yên tâm đi Mày đã thoát khỏi lời nguyện thần dữ của Cho nên chúng sẽ không làm gì mày đâu Thứ chúng đạt được từ mày Chúng đã lấy được rồi tôi thật sự không thể chịu được cái thái độ bình thản này của bác bác hai hùng khải của tôi vốn không phải như thế này bác hai hùng khải của tôi khi xưa rất quyết đoán nếu như phát hiện ra một sợi dây móc nối bác nhất định sẽ không màng nguy hiểm mà lao vào cháu thì không sao là cháu lo cho bác đó tôi bực tức mà hét lên ngồi bên bàn làm việc bác hai đưa đôi mắt chất chứa cả bầu trời tâm sự mà nhìn tôi Trong giấc mơ xuyên không về 800 năm trước, tôi đã từng nghi ngờ người bác hiện tại này của tôi là ai. Tuy nhiên trong lòng tôi tồn tại một loại cảm giác tin tưởng vô điều kiện. Cho dù là ai, thì tôi vẫn luôn tin người đang ở trước mặt này sẽ bảo vệ cho tôi. Bác hai đột nhiên kéo lấy cánh tay tôi, sau đó ôm lấy tôi. Nhìn bác lúc này vô cùng mệt mỏi. Cho nên tôi cũng đưa bàn tay của mình lên, dỗ lấy bờ chai nặng triệu của bác mà an ủi. nếu một ngày nào đó tất tịch phát hiện ra tôi không tốt đẹp như cháu nghĩ thì khi đó cháu có đối xử tốt với tôi như bây giờ hay không bác hai kẻ buông tôi ra tôi hơi sững người trước câu hỏi đầy ngờ vực của bác không chỉ là cách xưng hô mà đến cả giọng điệu của bác cũng thay đổi nhưng tôi không quan trọng quá vấn đề đó lắm dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cháu vẫn luôn đứng về phía bác Nếu như có một ngày nào đó Cả thế giới này ruồng bỏ bác Thì vẫn còn cháu Nếu như một ngày nào đó Chỉ còn chút hơi tàn Cháu cũng sẽ không bao giờ bỏ mặt bác đâu Đó mới là điều tôi quan tâm Bởi vì cái mạng này do bác hai tìm lại cho tôi Giống như cái cách bác dùng cả tính mạng của mình Để giữ chân con mãn xạ cuốn tôi vậy Nếu như tôi không phải là Hùng Khải Bác hai của cháu thì sao Bác hai kẻ gạt nhẹ loạn tóc trên mặt tôi Tôi mỉm cười Thật lòng trả lời <cười> Không phải là nếu Mà thật sự bây giờ Bác không phải là bác hai hùng khải của cháu Thì cháu vẫn đứng về phía bác thôi Đúng vậy Vì người giàu sinh ra tử với tôi Trong suốt khoảng thời gian qua Là người đang đứng trước mặt tôi đây Chứ không phải là một ai khác Ngày hôm sau Bác hai và tôi thống nhất sẽ đi một chuyến Đến bờ sông tìm lão thầy bối Nếu như mọi chuyện thuận lợi Thì dự tính cũng chỉ mất một ngày Tuy nhiên Xét mặt khác Thì bờ sông đó khá gần với ngôi nhà cũ của ông nội Tôi chỉ sợ rằng đám người của bác cả Dẫn quanh quận ở đó để tìm bắt bác, bác hai Chúng mà bắt được bác hai Thì nhất định sẽ không tha cho bác Mặc dù bác hai của tôi không hề tầm thường Nhưng bọn chúng đông người Cho nên không thể nói trước được điều gì Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có chút tò mò Thật không hiểu giữa hai ông bác của tôi Có mối thâm thụ đại hận gì Đến nỗi bác cả phải đuổi cùng giết tận bác hai Tôi và bác hai không chuẩn bị hành lý cồng kềnh Hay cũng như đồ đạc gì đặc biệt cả Tôi chỉ mang theo bên người chiếc hộp đựng hai nửa cây trăm vạn Và tờ giấy ký bài thơ cổ Sau đó, bác hai khởi động chiếc xe Mercedes đời cũ của Tiến Thành Và khởi hành đi tìm lão thầy bối Ngồi trên ghế lái phụ Trong lòng của tôi vừa hồi hộp Vừa hy vọng Tôi hy vọng rằng ông lão thầy bối kia Sẽ mang đến những thông tin Khiến cái đầu của tôi được khai sáng hơn Ít nhất so với tình thế đang rối tung như bây giờ Tôi cũng có thể biết được sắp tới Mình sẽ đi về đâu Và cần phải làm gì Tôi đưa mắt nhìn bác hai Bác hai đang lái xe vô cùng tập trung Cảm giác giống như bác chẳng hề để ý Đến sự tồn tại của tôi vậy Nhưng không Tôi biết rằng bác đang dành thời gian Để suy nghĩ đến chuyện khác Muốn nói gì vậy tôi vậy Bác hai vẫn tập trung lái xe Và không hề nhìn tôi Dạo gần đây cách xưng hô của bác Cũng trở nên lịch sự Cách xáo hơn rất nhiều Thật ra tôi vẫn quen bác gọi tôi là mày Xưng tao hơn Bởi cách xưng hô đó khiến cho tôi cảm thấy Vô cùng chân thực và gần gũi Tôi hắng giọng Sau đó bắt đầu gợi mở câu chuyện ý như một ngày đầu đó, bác phát hiện trong đầu của mình Mang một dòng ký ức của một người khác Ý chẳng muốn nói là Trong đầu của bác có hai dòng ký ức song song Một dòng ký ức của chính mình Và một dòng ký ức của người khác Khi tôi còn chưa kết thúc vấn đề của mình Thì bác hai đột nhiên đạp gấp chân phanh Khiến cho tôi theo quán tính suýt chút nữa đã lao đầu về phía trước Vì giật mình Nên hô hấp của tôi bỗng nhiên trở nên dồn dập Tôi ngước đầu nhìn thẳng về quãng đường trước mặt Trên đường cao tốc trắng tanh thi thoảng chỉ có vài chiếc xe tải chạy qua Sự thật là chẳng hề có vật cản nào Khiến cho bác hai mất lái Mà phanh gấp như vậy à, xin lỗi Bác hai dùng đôi mắt ái ngại nhìn tôi Sau đó bắt lấy lại tinh thần Và tiếp tục khởi động lại xe Hành động lúng túng này của bác hai Khiến cho tôi vô cùng nghi ngờ Câu chuyện về người mang hai dòng ký ức Quả nhiên đã tác động đến thần thức của bác Để bác yên tâm An toàn lái xe Tôi không hỏi nữa Tôi chỉ là không muốn vì sự bồng bột nhất thời của mình Mà gây ra sự đáng tiếc không nên có nào đó Bác hai vừa lái xe Vừa chăm điếu thuốc lá hút Còn tôi thì ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế lái phụ Và không tiếp tục câu chuyện kia nữa Lúc này có lẽ không phải là lúc thích hợp Để nối với bác về giấc mơ xuyên không của tôi Quãng đường hôm nay khá thuận lợi Tròn 40 phút Chiếc xe của bác cháu tôi dừng lại Ở con đường đất ven bờ sông Con đường đất khá hẹp và trơn Nên tôi và bác hai buộc phải xuống xe đi bộ Nơi đây tôi khá quen thuộc Ước chừng từ chỗ bác hai đổ xe Đến căn chọi lá của lão thầy bối Cách chừng 200m Gian bờ sông đa số đều là những tảng đá lớn Và đá cuội xếp san sát nhau Cho nên đường đi Cũng không có gì đáng lo ngại Chỉ là hoa xuyến chi Và cỏ lao mọc khá nhiều Nếu không cẩn thận Sẽ bị lá của những cây cỏ lau Cứa vào chân tay Thật đen đủi Hôm nay tôi mặc một chiếc quần cọc ngắn Đến bắp chân dưới Cho nên những chỗ hở ra Nếu như bị lá cỏ lao cứa vào Thì đều ẩn đỏ lên vô cùng rác Bác hai cái cau mài nhìn tôi Sau đó bác nhẹ nhàng đẩy tôi về phía sau Còn bác thì đi lên phía trước mở đường Sau khi đi qua đám lau mọc cao hơn đầu người, thì chúng tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy căn chội lá của ông lão thầy bối. Chỉ sợ rằng ông ta không có ở đó, thì chuyến này đi coi như mất công. Bỏ lại rừng lau sau lưng, căn chội lá cách nơi hai bác cháu tôi đang đứng, lúc này chỉ tầm khoảng 17-18 mét. Bác Hai đưa mắt quan sát xung quanh một hồi. rồi bỗng nhiên bác nhếch môi cười khỉnh. Bác nói, quả nhiên tinh thông về thuật phong thủy nơi đây quả là thiên đường cho lão tránh cái nóng của mùa hè đó bác hai vừa dứt lợi thì trong bụi lau theo hướng tay phải của tôi vang lên một tiếng cười lớn tôi với bác hai giật mình quay sang thì thấy bóng người thấp thoáng ở đó hai bác cháu nhìn nhau không hề chần chừ chúng tôi cùng bước chân tiến lại bụi lau nơi phát ra tiếng cười kia thì ra đó chính là lão thầy bối Ông ta đang ngồi trên một tảng đá và câu cá. ta công ngờ chúng tôi tìm ông ta lại dễ dàng như vậy. <cười> lão hôm này mắt nháy lên liên tục. Cho nên bạn tự bấm cho mình một quẻ. thì ra là có khách quý giờ tới chơi nhạc. Nghe. Chúng tôi bước lại gần tảng đá, nơi ông lão ngồi thêm chút nữa. bác hãy nói. À, được làm khách quý của cao nhân đây, thì quả là hậu thẹn. Chúng tôi chỉ là những kẻ xấu số Đến đây nhờ giả cao nhân chỉ điểm cho một số chuyện Bắt hai giờ dứt lợi Thì chiếc cần câu của ông lão đột nhiên trung mạnh Mặt nước gần sóng liên tục Ông lão lúc này giật mạnh chiếc cần câu Bên dưới mặt nước một con cá chép trồi lên Theo sợi dây cước mà được kéo lên không trung Lão thầy bối lập tức liền gỡ chiếc lưỡi câu trong miệng con cá Mà cho vào trong vỏ lúc này tôi vô cùng ngạc nhiên ông ta đang dùng một cây đinh để câu cá nếu vừa trời không tận mắt chứng kiến thì chẳng thể nào tin được đinh sắc thẳng như vậy mà lại có thể câu được cá sao? <cười> còn cá thứ mười lăm ta đã đợi hai người giờ mười lăm năm rồi đó Dứt lời ông lão sách võ chỉ cần câu đứng dậy sau đó thì hết hàm Về phía hai bác cháu tôi à, Đi theo ta Ông lão thầy bố dẫn hai bác cháu tôi Đến căn chòi lá của mình Sau khi mời chúng tôi ngồi yên vị Bên chiếc bàn được đóng bằng tre Ông lão dọn dẹp đồ đạc đi câu Cho cũng ngồi xuống trước mặt hai bác cháu Nhìn ông ta lúc này không khác gì Là lúc ở trên tàu lắm Vẫn là khuôn mặt già Với làn da nhăn nheo và mái tóc dài che kín cả nửa khuôn mặt. Bác hai lấy từ trong chiếc túi quân đội, đeo chéo trên người của mình ra, chiếc hộp đựng cây trâm. Bác nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn tre, đồng thời đôi mắt cũng không ngừng quan sát từng sự biến đổi về mặt cảm xúc trên khuôn mặt của ông lão. Tuy nhiên, mặt ông ta lại vô cùng tỉnh bơ, không hề có chút phản ứng hay biểu cảm nào cả. Trên chuyến tàu đó, Vô cùng cảm ơn lá bùa chỉ điểm của lão Hai bác cháu tôi đã lấy được nửa chiếc trăm còn lại Chúng tôi đều biết Lão đây là một cao nhật Không phải là người tạm thường Đã đi đến bước đường này rồi Hy vọng con đường phía trước Nhận được sự chỉ điểm của cao nhật Lão thầy bố nhẹ nhàng mở chiếc hộp ổ ra Hai nửa cây trăm vàng nằm yên vị ở đó Lão thầy bố nhếch môi cười nhạt Sau đó lão đột nhiên nhìn bác hai của tôi chăm chăm Đồng thời lão khẽ dạch lớp áo Ở cánh tay trái của mình lên Tôi và bác hai đều sửng người Ở trên cánh tay trái của lão thầy bối Có một vết sẹo hình trăng cắn Vết sẹo này hoàn toàn giống với vết sẹo Trên cánh tay trái của Chi Vương Mà tôi đã từng nhìn thấy Cậu nhận ra được vết trăng cắn này chứ? Lão thầy bối nhìn bác hai và hỏi Bác hai khẽ gật đầu Đôi mắt của bác lúc này Bỗng nhiên trở nên đỏ ngầu Sau khi nhận được cái gật đầu của bác hai Lão già lại tiếp tục dạch lưng áo của mình lên Nơi đó hiện ra một vết sẹo lớn Được hình thành là do bị bỏng Trong hoàn cảnh này Tôi chỉ có thể nghĩ rằng lão thầy bối Đang muốn chứng minh Hay xác nhận một điều gì đó Tôi đưa mắt nhìn sang bác hai Thấy lòng ngực của bác đang đập mạnh Hơi thở cũng trở nên vô cùng gấp gáp. Bác đột nhiên quỳ gối xuống Quỳ trước mặt lão thầy bối Đầu bác cuối gục Miệng lấp bắp <cười> Bố Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nét mặt của ông lão thầy bố giảng dần ra Đồng thời kẻ nở một nụ cười mãn nguyện Bác hai gọi ông ta là bố Chuyện này rốt cuộc là sao Tôi lay mạnh cánh tay của bác hai Ngay lúc này tôi cần một sự giải thích Bác hai ngước đầu lên Đôi mắt đỏ hoe đột ngột Khẽ nhìn tôi Bác nói Đây mới chính là ông ngoại thật sự của tịch Hay nói đúng hơn Là ông ngoại của tịch Và là người cha nuôi hùng khởi của tôi Người tôi lão đảo Tôi đưa mắt nhìn ông lão kia Ông ta cười dịu dàng Nhìn tôi gật đầu Người trước mặt tôi đây Ông lão thầy bố này Mới chính là ông nội thật sự của tôi hay sao Vậy vậy còn ông ông nội Người đó là Trần Văn Tích Ông ta đã dịch dung khuôn mặt Giống như ta Để mẫu dành ta đó Lão thầy bối kẻ dán mái tóc dài của mình lên Tôi suýt chút nữa thì giật mình Vì những vết sẹo lớn nhỏ trên trắng Và hai bên gò má của lão Trước khi hình thành những vết sẹo này Không biết lão phải trải qua đau đớn như thế nào Tôi đưa mắt nhìn bác hai Như để xác minh thêm một lần nữa Bác hai nhìn tôi gật đầu Đôi mắt của bác lúc này Vô cùng kiên định Bác nói à, Người đó là Trần Văn Tích Tôi dám khẳng định Bao gì nữa cây trong này Thực sự là tôi lấy từ chỗ ông ta đó Thế giới này của tôi Thật thật giả giả lẫn lộn Thậm chí đôi khi tôi còn không phân biệt được Tôi là Mộc Lan hay là Thất Tịch Nhưng có một điều mà tôi không bao giờ nghi ngờ Đó chính là những lời nói của bác Hai Người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi lúc này Giống như tôi từng nghi ngờ Chi Vương chính là bác Hai Nhưng tôi lại chưa bao giờ Dùng sự nghi ngờ đó Chất vấn hay áp đặt lên người bác Giờ để chắc chắn lại Tôi dùng đôi mắt kiên định của mình Nhìn thẳng vào mắt ông lão hơn 80 tuổi Ngồi trước mặt tôi Đúng lúc đó Ông lão liền cất tiếng hát Một chú ca nhỏ Bơi giữa biển khơi Bơi mãi Bơi mãi không thấy được gì Người tôi như chết lặng Bài hát này lúc nhỏ Từng là bài tập về nhà của tôi Khi học mẫu giáo 4 tuổi Khi đó tôi học mẫu giáo ở dưới quê Tôi từng bị cô giáo phê bệnh Vì không học thuộc bài Hôm đó tôi trở về nhà khóc lên khóc xuống Chính là nhờ ông nội Đã cổng tôi đi dọc cấp bờ sông Mà dạy bài hát đó cho tôi Bài hát này giống như là một mối giao ước của hai ông cháu vậy Tuy nhiên một năm sau Sau chuyến công tác dài ngày Ông nội trở về Đã không còn nhớ đến ca khúc thiếu nhi đó nữa Mặc dù ông vẫn rất thương tôi Lúc đó tôi đã buồn mất mấy ngày Nhưng tâm hồn trẻ thơ khiến cho tôi dễ dàng quên nhanh đi những chuyện không vui. À, không không thấy đường về chú cá khóc là nước mắt của cá ngấm vào trong biển, hay là nước biển đã chảy vào trong mắt chú. Tôi nghiện ngạo khóc theo. Ô, ông nội, tôi lê đầu gối của mình lại sát ông lão già trước mặt, sau đó. Thì giống như được trở về những năm tháng tuổi thơ vậy Tôi ôm chậm lấy cổ của ông <cười> Tất tịch của ông Cái khoảnh khắc này Tôi không biết mình phải miêu tả như thế nào nữa Bởi chúng vậy tôi cho rằng ông nội thật sự của mình đã chết Nhưng lúc nãy đây người thân của tôi Người tôi yêu quý Vẫn sống trước mặt tôi Cho nên chỉ có thể dùng từ hạnh phúc Để hình dung diễn tả Những giọt nước mắt trên hai gò má của tôi Cũng khẽ mà lăn xuống Sau cuộc hội ngộ trùng phụng Như được tiếp thêm sức mạnh vậy Bên cạnh tôi bây giờ có bác hai Có ông nội Cho nên tôi chẳng còn gì để sợ nữa Bố à Bố có thể nói cho chúng con biết Chuyện liên quan đến cái trăm này hay không Ông nội tôi nhìn bác hai gật đầu Như để sắp xếp lại chuỗi sự việc trong đầu Suy nghĩ một lúc Ông mới nói à, Những năm cải cách đội mới Trần Văn Tích bị đám quân binh người Tàu áp giải từ vân Nam đến Việt Nam Hay đâu chính xác địa điểm là làng ta bây giờ đó Năm đó Chính ta là người từng cứu ông ta Khẩu tài đám người Tàu kia Chúng cho là có duyên Nên ta với Trần Văn Tích kết nghĩa anh em Chuyện của gia tộc ta Ta đều nói cho lão ấy biết Bởi lúc đó ta vô cùng tin tưởng lão ta à, Tuy nhiên ta thật không ngờ Lão ta lại chính là tài sai của bọn người tạo Là nội gián của chủ nhân phải tới 15 năm về trước để phá giải lời nguyện về thần dữ của trên người thất tịch ta và trần văn tích đã đến miền nam tìm mộ của chi vương trong ngôi mộ đó ta và trần văn tích sát cánh bên nhau trải qua biết bao nhiêu cạm bẫy tuy nhiên điều ta không ngờ tới chính là trần văn tích vốn đã quá hiểu về ngôi mộ đó à, hai đứa đều đã tới đó chắc đã từng đi qua con đường hầm Dẫn tới bà cái hang động. Trước cửa một hang đặt một thanh kiếm. Một hang đặt một con ngựa đá. Và một hang đặt cây trăm rồi chơi. Ông nội vừa dứt lời. Tôi chả bắt hai điều đồng loạt mà khẽ gật đầu. Lúc nãy đây nghĩ lại khung cảnh trong căn hầm giữa của với cái xác khô mặt váy đỏ khiến cho tôi lạnh hết sóng lưng Ông nội lại nói tiếp. Trần văn tích Lừa ta đi vào trong đường hầm Mà phía trước có hình cây kiếm Sau đó lão khởi động cơ quan Bịch kính cửa đường hầm Khiến cho ta không thể nào thoát ra được Sau đó lão đã đi đâu Thì ta không biết nữa Trong đường hầm đó toàn là khí độc Tuy nhiên may bắn vì thời gian quá lâu Cho nên lượng độc cũng bị oxy quá đáng kể. À, những vết sẹo trên mặt ta bây giờ đều là do luồng khí độc đó gây ra đó sau đó thì dựa vào âm dương ngũ hành ta may mắn thoát được theo một đường thông đạo khác ta đến được một tòa cổ đạn tuy nhiên khi chưa lên được tầng tế trời ta đã bị một con mãng xà tấn công và buộc phải nhảy xuống cái đầm lầy điều mà ta không bao giờ ngờ tới đó là thời tiết lúc đó đang là mùa đông trên mặt nước đã đóng bằng kinh rồi. Sau khi chìm qua lớp bụng, ta bơi sang lớp nước. Vì lớp nước bị đóng bằng, cho nên chẳng thể bơi lên phía trên. Ta chỉ có thể bơi xuống phía dưới đáy nước, nơi có những chiếc quan tài được xếp ngổn ngang mà thôi. Những chiếc quan tài đó thực sự đưa ta đến bộ tộc căn chi thời cổ, và chính ở nơi quái quỷ đó. Ta đã nhìn thấy âm binh Và cốt đoạn Loại độc đó khiến cho ta buộc phải chặt mất bàn chân này Vừa nghe ông nội nhắc đến bộ tộc can Chi Đầu tôi bắt đầu lại trở nên rối tung Như tơ giò Bộ tộc Căng Chi thời cổ Là bộ tộc cách đây hơn 800 năm sao không? ông nội lắc đầu Cách đây hơn 800 năm là thời kỳ suy tàn của bộ tộc này Căn chi thời cổ là xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ ba trước công nguyên đó thì ra là như vậy dễ tính ra còn cách thời của chi vương đến tận hơn một nghìn năm ông nội tôi vạch áo trên cánh tay trái của mình sau đó ông chỉ vào vết răng trên đó đây là minh chứng cho việc ta gặp thấy âm binh những ai đã từng gặp âm binh thì trên cánh tay trái đều sẽ xuất hiện dấu răng này. Nói cách đơn giản, thì nó giống như dấu răng cắn của quỷ vậy. Tôi thở mạnh ra một cái, thật không thể tin được, thì ra dấu răng này còn có liên quan tới âm binh. Trong căn nhà gỗ bên dưới bờ suối, trên cánh tay trái của chi vương, tôi cũng đã nhìn thấy cái dấu răng này. Quả nhiên, chi vương thực sự có liên quan tới âm binh. Ừ, Trần Văn Tích đã từng bước lên kế hoạch khiến cho bọn con một lần nữa đến ngồi một cổ đó Điều này bố biết chứ Bác khai nhìn ông nội Đôi mắt của bác hiện rõ sự chờ đợi câu trả lời Đương nhiên là ta rất rõ Sau khi ta tự cổ chết trở về Thật ra ta không hề đi đâu cả Ta vẫn luôn quanh quẩn ở vùng đất này hơn chục năm qua Và theo dõi mọi nhất cử nhất động của Trần Văn Tích Cho nên hôm đó khi các con lên tàu Ta cũng dội vàng lên theo Vậy còn lá bộ ông đưa cho cháu Tôi nhìn ông nội hỏi Ông giải thích Đúng vậy Giống như Trần Văn Tích là ta Cũng muốn hai đứa đi vào trong ngôi mộ đó Tuy nhiên mục đích của ta và lão già đó khác nhau ta muốn hai đứa lấy được nửa cây trăm còn lại Để giúp thất tịch phá giải lời nguyện thần giữ của Còn Trần Văn tích Thì lợi dụng cây trăm mà các con lấy được Để gọi âm binh à, Mục đích cuối cùng của chúng là âm binh sao Bác hai nhìn vào chiếc hộp gỗ đựng cây trăm Được đặt trên chiếc bàn tre Tuy nhiên nói đến đây Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi à... Tại sao khi đã có trong tay hai nửa cây trăm Bọn chúng Hay nói chính xác hơn là người được gọi là chủ nhân kia Lại trả nửa cây trăm cho cháu Trước khi tiến hành chung sống cháu chứ Là thời cơ của chúng chưa đến Giống như việc khùng khải Dễ dàng lấy được nửa cây trăm còn lại Ở chỗ Trần văn tích vậy Đúng rồi Là bác hai nói Bác đã lấy được nửa cây trăm còn lại Ở chỗ Trần văn tích Tức là ông nội giả của tôi Mẹ tôi, bác cả Đều nói là bác hai đã giết chết ông nội giả Mọi chuyện lẽ ra sau khi gặp được ông nội bây giờ Thì phải khiến cho tất cả trở nên rõ ràng hơn Nhưng tôi có hiện tại Cái đầu vẫn bị quay giọng Chưa thể lý giải được Bác hai nhìn thấy sự ngờ vực trong đôi mắt của tôi, cho nên bác bắt đầu giải thích lại một lần nữa. Khi thời cơ chưa đến, đám người tàu đó có được hai nửa cây trăm trong tay, cũng không thể hành động gì được. Cho nên một nửa cây trăm chúng trả lại cho tịch, tạo một cái bẫy để tịch nghĩ rằng tịch đã dùng nửa cây trăm thoát khỏi lời nguyền thần dữ của. Nhưng mà thực chất là tịch chỉ đang từng bước đi theo kế hoạch mà bọn chúng đã sắp xếp mà thôi. Tôi cũng vậy. sau khi tôi từ miền nam trở về tôi đã đến tìm trần văn tích và phát hiện ra ông ta là đồ giả mạo tôi đã dễ dàng lấy được nửa cây trong còn lại trên người ông ta đó là cây bẫy tiếp theo đám người đó dụ tôi nhảy vào bác hai nói đến đây tôi đã hiểu hơn thế cục của tình hình lúc này tôi nhìn bác hỏi vậy trần văn tích đó Thật sự là do bác giết sao bác hai cười nhạt nhìn tôi lắc đầu <cười> Tôi với ông ta đó Chỉ xảy ra xung đột Chứ tôi không hề giết ông ta Còn sau đó thì ông ta vì sao mà chết Thì chỉ có Hùng Dũng là người biết rõ nhất thôi Tôi tin những gì bác hai nói Đồng thời tôi cũng hy vọng Trần Văn Tích còn sống Bởi vì tôi không muốn ông ta chết Sâu thẳm trong lòng tôi Người đó cũng làm ông nội của tôi suốt hơn chục năm qua Trong khoảng ngừng ấy năm Trần Văn Tích đối xử với tôi cũng rất tốt Vì những suy nghĩ đa sầu đa cảm lại Tôi quay trở về với thực tế của sự thật Tôi đưa mắt nhìn ông nội Rồi lại nhìn bác hai Hai người họ lúc này đây Đang cùng nhau quan sát tờ giấy ố dạng Có ghi bài thơ cổ Có lẽ sắp tới chúng tôi phải đi theo hướng nào Đều phụ thuộc vào tờ giấy ố dạng này rồi Bác hai giải thích một chút về lý do vì sao vừa nhìn thấy vết sẹo bỏng Trên lưng của lão thầy bối liền khẳng định chắc nịch đó là ông nội của tôi Là người cha nuôi của bác Bác hai giống là trẻ mồ côi không cha không mẹ Năm bác lên 5 tuổi Thì được ông nội tôi nhận nuôi từ cô nhi diện Giữa ông và bác hai giống như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó vậy Bác hai nói Kể từ khi bác nhận thức được mình là đứa trẻ mồ côi Ở trong cô nhi diện Thì không thể đếm xuể có biết bao nhiêu cặp vợ chồng đến nhận bác làm con nuôi Nhưng bác lại không chịu Chỉ cho đến khi ông nội tôi đến Vừa nhìn thấy ông Bác hai liền chạy theo bám đuôi Nhất định đội đi theo Nhưng ông nội tôi lúc đầu nhất quyết không chịu nhận bác Ông nội tôi là một người am hiểu sâu rộng Về thuật xem tướng Khi đó vừa nhìn thấy đứa trẻ 5 tuổi Với một khuôn mặt mang hai trạng thái cảm xúc trái ngược nhau Khiến cho ông nội không thể bấm được tướng Cho nên năm lần bảy lượt Ông nội đều từ chối nhận bác làm con nuôi Cho dù đứa trẻ 5 tuổi tội nghiệp kia khóc lóc bám theo không ngừng Năm đó, cô như diện không biết vì sao bị cháy Quả quạng đột nhiên ập đến Khiến cho tất cả đám người trong cô như diện không kịp trở tay Cái đêm cháy đó, ông nội xông vào đám lửa Và cứu được rất nhiều những đứa trẻ vô tội Trong đó có bác hai của tôi Tuy nhiên trong lúc cứu bác Không may ông bị cột xà đang cháy trên trận Trơi vào lưng, tạo nên một vết sẹo lớn như bây giờ Bác hai tôi thú nhận Thực ra đám cháy năm đó chính là do bác hai Một đứa trẻ 5 tuổi tạo ra Tại sao bác lại nhất quyết Đòi làm con nuôi của ông nội vậy Tôi hỏi Thật sự không tin được từ khi còn nhỏ Bác hai đã là một đứa trẻ kỳ quặc, tinh quái à, Không biết nữa Lúc đó trong đầu tôi chỉ biết rằng Đi theo người này Thì nhất định sẽ tìm được thứ mình muốn tìm à, Bác muốn tìm thứ gì Khi đó bác mới có 5 tuổi mà Bác hai lắc đầu Bác cười nhạt <cười> Không biết luôn Nó giống như nằm trong tiềm thức vậy Cho đến bây giờ Tôi vẫn chưa thể biết được Điều mình muốn tìm kiếm là cái gì Nét mặt của bác lúc này có chút bi thương Thì ra là như vậy Bác hai nhận ra ông nội Là nhờ vào dích sẹo bổng sau lưng Một bí mật mà chỉ có bác và ông biết được thôi Cũng giống như tôi Nhận ra ông là dựa vào bài hát thiếu nhi lúc nhỏ Một bí mật chỉ thuộc về tôi và ông Tạm dừng câu chuyện thuộc về quá khứ Dù bác hai hiện tại không có quyết thống máu mũ với tôi Nhưng tôi vẫn tin tưởng bác vô điều kiện Ba người chúng tôi cùng quan sát tờ giấy ố vàng Được đặt trên mặt bàn Hai bác cháu tôi chỉ muốn xác nhận về nguồn gốc của nó với ông nội ngày lúc này Ông rốt cuộc là lấy được tờ giấy kia bài thơ cổ này ở đâu Tuy nhiên ông nội lắc đầu Cái lắc đầu này khiến cho chúng tôi vô cùng ngờ vực Ông nói Ta vốn chỉ Chỉ gửi cho hai đứa nửa cây trăm còn lại Khi thất tịch trâu dạt trên bờ sông Là ta rút ra từ ngực của nó Ngoài ra tờ giấy này Ta hoàn toàn không biết được ừ. Chính là nó xuất hiện cùng với nửa cây trâm này Cùng nằm trong hộp bưu phẩm mà bố gửi cho tịch đó Bác hai giải thích rõ ràng Tôi thấy trong đôi mắt của bác Có sự sốt ruột không hề nhẹ Bác hai nói đúng Là bài thơ cổ này nằm trong chiếc hộp bưu phẩm Mà ông gửi cho tôi Tuy nhiên lần thứ hai Lần thứ ba Ông vẫn lắc đầu khẳng định chắc nịch Ông không thể gửi cái này cho tôi à, Chuyện quái quyển gì đã xảy ra như thế này chứ Bác hai bắt đầu mất bình tĩnh Ba người chúng tôi lúc này đều có chung một tâm trạng Đó chính là vô cùng rối Đúng lúc đó Ông nội thở dài một cái Ông cầm tờ giấy ố vàng lên quan sát Và ông khẳng định uh, Là chủ nhân Là chủ nhân đã đặt nó vào trong bưu phẩm Mà ta gửi cho tịch đó Có thể chủ nhân đã cho người đặt vào Khi bưu phẩm nằm ở công ty chuyển phát nhanh Chủ nhân à, Người đó rốt cuộc là ai Tôi thật sự muốn biết cái tên chủ nhân đó là ai Một kẻ mà khiến cho tất cả đều trở nên khổ sở Kẻ đó giống như một con mãng xà Ép trong bóng tối Bất cứ lúc nào cũng có thể dương cái cổ của nó ra ngoài ánh sáng Để nuốt chửng lấy chúng tôi vậy Ông nội đưa mắt nhìn bác hai Còn bác hai thì lại không ngừng quan sát cây trăm trên mặt bạn Ông nói Là kẻ mà chúng ta cần dạch trận Cần tiêu diệt Và cần đưa ra ngoài ánh sáng Ở cái nơi mà cho bị đám người tạo bắt để ểm bùa thần dữ của đó Cái tên chủ nhân cũng được bọn chúng liên tục nhắc tới Ừm Đó là một kẻ thông tượng quá khứ tương lai Một kẻ muốn điều khiển thế giới âm bình Là kẻ mà chúng ta không thể ngờ đến được Một kẻ mà chúng ta không thể ngờ đến được Lời nói này của ông trốt cuộc mang ẩn ý gì Xa tận chân trời gần ngay trước mặt Chủ nhân là Trần Văn Tích Som Hay là bác cả hùng dũng Hay là bà phụ thủy yếm bùa thần dữ của Tôi đã liệt kê hết tất cả những kẻ đóng vai phản diện trong câu chuyện này ra Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười nhạt của ông nội mà thôi Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng thở dài của bác hai Bác trợn mắt khỏi chiếc trăm Và ánh mắt đó chuyển sang người ông nội Bác nói Chỉ sợ rằng cái đó giống như không khí vậy Chẳng thể nắm bắt, chẳng thể miêu tả hoặc là một kẻ giống vậy không tồn tại ở dạng nguyên bản, nguyên hình, nguyên vật chất như chúng ta. Bác Hai đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu được. Nhưng ngược lại, ông nội lại tỏ ra như nuốt chửng từng lời của Bác Hai. Ông nhắm mắt, thở dài như ngầm khẳng định kết luận của Bác Hai. Có hiểu như thế này, tôi thật sự không muốn hiểu thêm nữa. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi chỉ cần biết đường đi, nước bước trước mắt mà thôi. Bác hai nói Ờ, có lẽ con nên đến bộ tộc căng chi cổ kêu một chuyến Muốn kết thúc được chuyện này Có lẽ chỉ còn cách tự mình gọi âm minh thức dậy mà thôi Tôi không quá ngạc nhiên với kết luận của bác Bởi tôi biết rằng ngồi yên mà đợi Thì sẽ không bao giờ có thể kết thúc được mọi chuyện Ông nổi khẽ nhìn bác hai gợt đầu Tôi thấy niềm tin ông dành trọn cho bác hai Hiện lên qua đôi mắt Con muốn nhờ bố chăm sóc cho tịch trong khoảng thời gian con đi tháo gỡ mọi bí mật người mà chủ nhân và hùng dũng nhắm vào là con cho nên trước mắt tất tịch sẽ không sao chỉ cần con bé an toàn mọi chuyện còn lại con sẽ lo bác hai nói như vậy là muốn bỏ mặt tôi hay sao à, cháu sẽ đi cùng bác tôi khẳng định đôi tay của tôi cũng đồng thời nắm chặt lấy cánh tay của bác hai à, không chỉ đơn giản là nơi mộ cổ của tôi lên tàu can chi Điều đó vô cùng nguy hiểm đó Bác quên rồi sao Là bọn chúng cố tình thả cháu ra Khổ chiếc quan tài yểm thần giữa của Là bọn chúng cố tình để cho bác lấy được nửa cái trong còn lại Từ Trần Văn Tích Điều đó chứng tỏ rằng Chúng muốn cháu và bác dùng cái trong này Đi gọi âm binh Nếu chỉ có bác đi mà cháu ở lại Thì cháu chắc chắn sẽ không được an toàn à, Có ông nội tịch bảo vệ Tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thôi Lời nói của bác Khiến cho tôi cảm thấy như bị bỏ trơi vậy Đã đi đến bước đường này Sao bác có thể bỏ trơi tôi được chứ Hơn nữa Tiến Thành cũng nói tôi và bác là mối quan hệ hội sinh Bác là cây phong lan, Còn tôi là thân gỗ mục Nếu tách tôi và bác ra khỏi nhau Người nguy hiểm nhất vẫn là bác Phong lan nhất định sẽ chết nghĩ đến đây Vừa lo vừa tuổi, Cho nên tâm hồn nhạy cảm của tôi Kẻ tác động vào tuyến lệ trong mắt Khiến cho nước mắt cứ dậy Mà chạy xuống hai gò má Bác Bác đừng bỏ rơi cháu Giọng tôi nghẹn đắng Tôi và bác từng trải qua sinh ly tử biệt Cho nên tôi không muốn trải qua thêm lần nào nữa Nếu chết Thì cháu cùng chết theo bác Chỉ là tưởng tán cùng nhau thôi Có gì đâu phải sợ Bác hai hùng khải khẽ đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình lên Và lao những giọt nước mắt Trên hai gò má của tôi Tôi rõ ràng nhìn thấy sự do dự Và bi thương trong hai mắt của bác Hai đứa không thể tách nhau ra Thất tịch và con nhất định phải cùng đi Giọng nói của ông nội gian lên Đó là lời khẳng định của ông Tôi và bác suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của ông ở đây Ông nội khẽ cầm hai nửa cây trăm dạng lên trước mặt Ông lật hai mặt quan sát một hồi Rồi nói hình xong trên thái dương của thất tịch không phải tự nhiên mà có Bộ chuyện vốn không phải trùng hợp muốn qua được cái ải này chỉ dựa vào sự thông minh và sức mạnh của con thôi thì không đủ còn phải dựa vào thất tịch nữa bởi vì con bé mới chính là chìa khóa để mở những bí mật này ra sau khi nghe ông nội kết luận nét mặt của bác hai trùng xuống thậm chí để ý một chút tôi còn thấy hai bàn tay bác Kẻ nắm hờ hơi run. Bác Bác đừng bỏ rơi cháu có được không Đó là tất cả những gì Còn động lại trong đầu tôi Mặc kệ thứ quái quỷ nguy hiểm đến mức độ nào Tôi chỉ cần được cùng bác Kẻ giai tác chiến Bác hai nhìn tôi Cho kẻ nói à, Tôi sẽ bảo vệ tịch Dùng cả tính mạng này để bảo vệ Tôi kẻ gật đầu cười lên mãn nguyện Đương nhiên ta tôi hoàn toàn tin vào những lời bác hai vừa nói Bởi đối với tôi Trên đời này ngoài bác hai hùng khải ra Thì chẳng ai có thể bảo vệ được cho tôi Kể cả là ông nội ở trước mặt chúng tôi bây giờ Mối quan hệ hội sinh giữa tôi và bác hai này Có lẽ chỉ có thể kết thúc Khi cái người mang tên chủ nhân kia Hoàn toàn biến mất trên cõi đời này mà thôi Coi như vấn đề đi hay ở của tôi Đã được giải quyết xong Dù không biết tương lai sẽ đi đến đâu Nhưng hiện tại tôi thấy có thể kệ Giai tác chiến với bác hai là đủ Đè nén lại dòng cảm xúc trỗi dậy Vừa ập tới Tôi và bác hai tập trung Vào vấn đề chính trước mắt Chúng ta quay trở lại miền nam sao Tôi hỏi bác hai Đồng thời đưa mắt nhìn qua ông nội Như để tìm được lời giải đáp chính xác nhất Ông nội lắc đầu à, Đúng là ta Thông qua những chiếc quan tài Nằm dưới đáy của đầm lầy Trong tòa cậu đạn Mà đến được càng Chi cổ Tuy nhiên đó vốn là cửa tử Một trong những canh cửa phụ, Canh cửa để chính thức đến được bộ tộc càng Chi mà quái đó Chính là đây Ông nội chỉ vào hai nửa cây trăm Được đặt trong chiếc hộp gỗ Nằm ở trên mặt bàn Ê, bố có thể chỉ điểm rõ hơn được không ạ? Ông nội tiếp tục Những chiếc quan tài dưới đậm lầy Sẽ đưa các con đến được căn chi cổ Tuy nhiên đi theo con đường đó Các con không thể tranh khỏi cốt đoạn Loại kịch độc không có thuốc giải này Ông nội nhìn xuống chiếc chân thọt của mình Tôi dường như cũng đã hiểu được một phần Như bác hay và Tiến Thành đã từng có phân tích Các bộ tàu cổ thời xưa thường dùng cốt đoạn để ngăn chặn Không cho quốc gia người tàu cổ xâm chiếm Dùng lãnh thổ xung quanh bộ tộc của họ Đều trải loại kịch độc này Chứ chợ duy nhất có một nơi Không trải cốt đoạn Đó chính là cửa chính Cửa an toàn đi vào căn chi cổ Mà không bị trúng cốt đoạn Đến đây thì tôi hiểu Nhưng còn liên quan đến cây trăm vàng Thì tôi chưa được rõ lắm Ông nội tiếp tục nói Đối một cách đơn giản Thì cây trăm này giống như là chiếc chìa khóa Để mở cánh cửa đó vậy Có một chuyện mà hai đứa cần nắm rõ Về lai lịch của cây trăm này Thật ra đây chính là linh khí Hay nói đơn giản Cây trăm này chính là minh khí truyền đời Của bộ tộc Càng Chi đó à, Cứ cầu như chúng ta bây giờ Có chìa khóa là cây trăm vàng Để mở cánh cửa đó đi Nhưng cánh cửa chính đó hiện tại đang ở đâu Tôi thắc mắc à, Vậy thì... Phải xem giận mài của chúng ta đến đâu Đó là giọng của bác hai Bác khẽ đóng nắp hộp gỗ đựng cây trăm lại Sau đó Bác cất nó vào trong chiếc túi giải quân đội Đeo chéo của mình Đúng lúc đó Bên ngoài vang lên tiếng động cơ nổ mạnh Cả ba chúng tôi Đều đồng loạt đứng dậy Bởi nhất định đã có biến xảy ra Quý tính giả vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Ma Thần dữ của tác giả BM Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 11 nhé Nguyễn Huy xin chào tạm biệt